có là bộ lam điểu, một hội trường thương xá chẳng để. Chu Kiều Linh và Lục Thanh Vân đang dâng dương, dương tác ý ở trên ghế rồ đối diện với chúng chính là giáo sư Giang, cháu gái Giang Dung và Trần Ý Trường Tân An. Có 30 tên tù hạ mặc phách đen đang đứng xung quanh, tất cả chúng đều nhìn chằm chằm vào giáo sư Giang đầy dè sợ. Chu Kiều Ninh thì chỉ vào tài liệu hợp đồng ở trên bàn, cẩn thận nhìn nói với cả sang phòng. Giáo sư Giang, bây giờ ông đã nhìn thấy cháu gái của mình Ông có thể ký vào hợp đồng rồi chứ Lục Thanh Vân cũng liền nói Giáo sư Giang à Phí đại lý mà chúng tôi đưa ra là 1 tỷ nhân dân tệ Hợp đồng được ký này Sau mỗi năm Ông sẽ nhận được 1 tỷ phí đại lý Ở trong 5 năm Không ít chứ Giang Nam Phong bị câu nói của hai người này dẫn đến muốn cười Phía nghiên cứu y khoa ánh dương của ông ấy Mấy năm nay chi nhận khoản đầu tư bí mật Của Trần Ninh Đã chi tổng cộng tới hơn 10 tỷ nhân dân tệ Phải mất 3 năm Cuối cùng mới có thể phát triển ra loại Vaccine ung thư gan này Trúc Kiều Linh và Lục Thanh Vân Muốn giành quyền làm đại ní vaccine ung thư gan Với giá trung bình khoảng 200 triệu nhân dân tệ Mỗi 1 năm <cười> Giang Nam Phong không biết rằng Lên nói hai người này không biết gì nên không biết sợ Hay là nói rằng hai người này lòng tham không đáy Ông thậm chí không thèm để ý tới hai người chúng mà lạnh đục liệt nói Xin lỗi tôi vẫn giữ nguyên câu nói trước đây Về người phụ trách đại lý vaccine, tôi đã có ứng cử viên tốt nhất trong đầu. Lục Thanh Vân nghe vậy tức giận liền nói. Lại lão già kìa, đừng có thấy chúng tôi lẻ mặt mà làm căng nha. Trúc Linh thì cũng nghịch cái bấm móng tay lạnh đùng liền nói. Giang lão à, ông cho rằng hiện tại đã nhìn thấy cháu gái thì hai người sẽ không sao phải không? Đây chính là Trung Hải, là Phương làm đó. Trúc già và lục gia của chúng tôi hoàn toàn có quyền quyết định. Ông có tin chúng tôi có thể khiến cho hai ông cháu ông không thể ra khỏi câu lạc bộ làm điều này không? Giang Nam Phong ý thức được, lập tức bảo vệ cháu Khái ở phía sau, chầm mặt xuống liền nói. <cười> hai người các ngươi bắt tôi tới chỗ này, đã là tai họa ngập đầu rồi, bây giờ còn dám uy hiếp tôi. Hai người thật là chết đến đầu rồi mà vẫn còn chưa biến. Trúc Kiều Ninh và Lục Thanh Vân nhìn nhau, không thể nhìn được cười. <cười> <cười> chết đến ngập đầu sao? Ai có năng lực như vậy Dám khiến cho bọn chúng phải chết đây Trúc Kiều Linh vẫy tay ra lệnh Mấy tên thuộc hạ ở hiện trường Ngày đâu, Giang Lão Lão không muốn ký hợp đồng Thì ân dấu tay đi Mấy người lên giúp ông ta Trúc Kiều Linh vừa nói xong Thì lập tức có hai tên thuộc hạ cao lớn vẻ mặt hung ác đi về phía của Giang Lam Phong Trợ lý của Giang Lam Phong Là Trương Tấn An nhìn thấy Những người hung hãn bá đạo này Thì muốn động chân động tay với cả sáu sư Giang. Anh ta không nhịn được nữa, lao lên dần lại trước mặt của hai ông cháu bọn họ Giang. Chính trực nghiêm túc khiển trách Giữa thành thiền bạch nhật, thiên hạ sáng ngời mà mấy người độc ác. Các người định làm gì chứ? Các người muốn vô lễ với Giang não, thì tôi chính là người đầu tiên không đồng ý. Trúc Kiều Linh thì hờn nảnh. Lão sợ, quý xuống. Trúc Kiều Linh vừa nói xong, thì hai vệ sĩ cao lớn lập tức tấn công trương Tấn An. Trương Tân An Hạ bị hai vệ sĩ không hăng đánh, mặt thì bê bếp máu, cuối cùng thì còn bị đá vào phần giữa hai chân, lập tức không đứng vững, quỳ dạp xuống dưới đất. Giang Dung nhìn thấy không nhịn được sợ ái hét lên. Giang Nam Phong thì quấn bách, tức giận nói, các người dừng tay. Trúc Kiều Ninh cười nhìn nói, ha ha, Giang nào, nếu không muốn cháu gái và trẻ ní có chuyện thì hãy ngoan ngoãn ký tên lên đi. Giang Nam Phong hắt cầm nhìn thấy chầm chầm cả người làm mơ đi. Chút đều linh nhìn chế nhạo, thật không? Vừa nói ánh mắt của hắn ta dơ lên thì người của Dương Dương, Dương Dương đang mặc áo phông trắng và quần jean xanh, chân thì đi một đôi giày trắng, có tóc đôi ngựa, ăn mặc của một nữ sinh đại học ấm áp và lại sáng sủa điển hình, thanh xuân đồng đồng người. Khóe miệng của anh ta hiện lên một nụ cười xấu xa, anh ta nói với cả mấy tên đồ kha ở hiện trăng. Dương tiểu thư nhìn không tệ. Ai có hứng thú chơi đùa với Giang Tiểu Thư một chút đi. Ngay lập tức, ánh mắt của mấy tên thuộc hạ ở hiện trường sáng lên. Mà thậm chí thì có còn có tên không nhìn được huyết giáo niệm đam. Trúc Đại Thiếu, quá hứng thú đi đấy chứ. Trúc <cười> Kiều Ninh tỏ ra hài lòng, đe dọa Giang Nam Phong. Tôi sẽ cho ông cơ hội cuối cùng. Bây giờ ông hãy ngoan ngoãn ký hợp đồng ngay lập tức, liệu không? Tôi sẽ chọn ra 10 tên thuộc hạ mạnh nhất ở đây, trời cháu gái ông, ngay ở trước mặt của ông. Giáo sư Giang ru lên về sự tức giận, nhưng mà ông còn chưa kịp nói, thì ở đại sảnh đã chuyển đến một giọng nói lạnh đồng. Chỉ giờ vào lời nói này của anh thôi, thì hôm nay anh cũng chính là một người đã chết rồi. Mọi người có mặt tại hiện trường nghe vậy, đều vô cùng kinh ngạc, nhìn nhau nhìn về phía cửa. Sau đó thì nhìn thấy người đó nói ra, hóa ra chính là chính Trần Đình. Phía sau Trần Ninh thì còn có cả Đồng Kha, Điền Trở và Bát Hồ về, cùng sải bước đi vào. Giang Nam Phong rất là kinh ngạc khi nhìn thấy Trần Ninh kích động lên nói: "Trần Ninh, cậu thấy rồi." Trương Tấn An đang quỳ trên mặt đất, máu me đầy mặt thì cũng ngẩng ra vẻ kinh ngạc. Anh ta là trợ lý riêng của giáo sư Giang và là một trong số ít người biết thân phận thật của Trần Ninh. Anh ta nhìn thấy Trần Ninh thì hưng phấn chật vật cố gắng đứng lên. Chu Cửu Ninh lạnh lùng liền nói: Ai bảo mày đứng lên quay xuống nhà tao muốn chết hả Trương Tấn Anh vừa bị đánh mà cũng không có tức giận Nhưng mà lúc này nhìn thấy Trần Ninh đi tới Vậy mà lại trả lên kính còi Dùng tay trái nào đi vết máu trên mặt nhếch mép cười lạnh nhìn nói <cười> Trần Thiên Sinh đến rồi Người sắp chết phải là các người mới đúng Trúc Kiều Linh mở to hai mắt Muốn làm phản sao lẽ nào đến tận bây giờ các ngươi còn chưa biết rõ ở phía nam này là ai, còi người có tiếng nói rất sao ngồi đâu, vẽ thằng nhóc lại cho tôi. trước cử linh vừa nói xong thì hai tên vẽ sĩ bên cạnh của trương tấn an lập tức muốn hung hăng động tay động chân lần nữa. nhưng mà đúng vào lúc này điền trừ ở bên cạnh trần linh đã bộc phát với cả tốc độ kinh người, lập tức lao đến bên cạnh hai tên vẽ sĩ. điền trừ tay đấm chân đá một cái, đánh bay hai tên vẽ sĩ ở lên trên không trung gần như là cùng một lúc. Bịch bịch, hai tên vệ sĩ bị hất tung lên trên không trung, nặng nề ngã xuống dưới đất. Một tên nóm xuống mặt đất sâu, bê bết là máu, tên còn lại thì ngực này nóm sâu. Rõ ràng xương động ngực đều đã bị gãy, hai tên đều bất tỉnh ngay tại chỗ. Điện trừ vừa mới ra tay đã làm hai tên đối phương bị thương nặng, lập tức khiến cho mọi người có mặt ở hiện trường bị ngây ngốc. Trần Ninh mang thêm đồng kha và bát hộ vệ, không nhanh không chậm đi qua, rồi nánh đạm điện nói chỉ là tôm tép mà cũng đòi sánh với hoàng gia không thể nghĩ được đám nhu nhược các người sao lại có cái oai phong như thế nhỉ lục thanh vân vừa kinh ngạc vừa tức giận từ ở trong đáy lòng có chút sợ trần ninh dù sao thì cánh tay đã bị trần ninh đánh gãy đến giờ vẫn còn chưa lành trúc kiều ninh thì nhàn nhìn chậm chậm mới trần ninh với cả đôi mắt âm độc rồi hét lên Vâng vòng nuôi có một giọng nói lớn mạnh mẽ vang lên Sau đó thì bỗng thấy có một người đàn ông cao khoảng mét 9 chậm rãi bước vào. Người đàn ông chỉ mặc một chiếc áo khoác da màu đen, ở phần trên lộ ra bộ ngực trần. Vì thế có thể nhìn thấy rằng cơ bắp cuồn cuộn của anh ta. Phía dưới anh ta mặc một chiếc quần xin vải bình thường, chân đi một đôi giày bốt chiến đấu khí thế phi thường. Anh ta chính là người mạnh nhất, ở trong số hàng ngàn đệ tử của Trúc Gia, Vương Phong Nội. Trước kiều ninh nhìn thấy Vương Phong Nội xuất hiện, Ben nhìn tới Trần Ninh với ánh mắt như là nhìn một người đã chết. Anh ta đắc ý ra lệnh Vương Phong Nô giết Trần Ninh. Tuân lệnh chối truồng. Dưới chân của Vương Phong Nô vang lên một tiếng nổ lớn, mặt sàn bằng đá cảm thạch lập tức xuất hiện những vết nứt như là mạng nhện. Toàn thân hắn ta giống như là một quả đại pháo bay vù vù về phía của Trần Minh với cả sức mạnh vô cùng được kinh người. Mọi người tại hiện trường đều kinh sợ. Đào Kha và những người khác nhìn tới Trần Ninh nôn no nắng chỉ sợ trần ninh sẽ gặp nạn trần ninh thì thở ơn để nói đòn đóm mà cũng đòi tỏa sáng ơn vừa nói anh ta vừa bước chân lên một bước vươn tay ra đấm một quyền bùng lấm đấm của vương nuôi và cả trần ninh chạm với nhau rắc rắc giữa một chiêu tiếng lứt xương khẽ khẽ xương cánh tay của vương nuôi phong đã bị gãy thành nhiều mảnh anh ta phun ra những ngụm máu tươi Toàn thân bay lộn ngược lại phía sau như là một con dèo bị đứt dây, đập mạnh vào bàn ghế, khiến cho nó vỡ tan thành ra thành từng mảnh vụn, nằm giữa đám mảnh thủy tinh, vậy mà lại chỉ còn có thể thở ra một hơi, chứ không thể hít vào được nữa. Vườn vòng, vòng nôi đã bị giết ngay ở tại chỗ, hai mắt trúc cửu ninh nổi ra, anh ta há hốc mồm, vẻ mặt không thể nào tin được, mọi người có mặt tại hiện trường cũng đều đã chết nặng. Trong vô số hàng ngàn đệ tử của Trúc Gia Vương phòng nội đứng top 10 Về nực năng lượng chiến đấu Sau khi Trúc Kiều Ninh bị Trần Ninh phế lần trước Trúc Gia đã đặc biệt bố trí Vương phòng nội làm vệ sĩ cho Trúc Kiều Ninh Chính là muốn bảo vệ Trúc Kiều Ninh Đừng để Trúc Kiều Ninh gặp phải Bất kỳ sự cố gì nữa Điều mà Trúc Kiều Ninh không ngờ tới Là người mà gia tộc lựa chọn Cẩn thận để bảo vệ anh ta Lại bị giết bởi vì chỉ là một cú đấm Của Trần Ninh Anh ta kinh hãi nhìn tới trần ninh Lỗi sợ hãi bị Trần Ninh chế ngự Ở biệt tự của Tổng Gia lần nữa lại giấy lên ở trong nòng của anh Lục Thanh Vân cũng như vậy Kinh ngạc nhìn tới Trần Ninh Anh ta biết về dĩ riêng của chú Kiều Ninh Chắc chắn sẽ không tội Trần Ninh vậy mà có thể giết người Chỉ bằng một cú đấm Đồng Kha thì lúc này Cũng chẳng to hai mắt nhìn tới Trần Ninh Ngoài kinh ngạc Thì càng nào vui mừng đến gần người Trong nòng có một ý niệm Đang là kích động khảo thét Là anh ấy, là anh ấy Chính là anh ấy Người đàn ông anh hùng Đã đánh bại hàng chục tên làng sói ác Để giải cứu cô Ra khỏi hàng sói trong câu lạc bộ Bà Lucy Thì chính là anh dạy Trần Ninh Bóng trắng mô hồ trong trí nhớ của Đồng Kha Lúc này thì cuối cùng cũng đã trùng khít Với cả bóng đưng thẳng tắp Của Trần Ninh Cho dù là Trần Ninh có thừa nhận hay không Thì Đồng Kha cũng tin chắc rằng 100% rồi Người cứu cô hôm đó chính là anh dạy Trần Ninh của cô Trần Ninh thì sau khi đấm vương nuôi xong, một cú đấm thì bỏ qua tất cả những người ở xung quanh, đi thẳng về phía của Giang Lam Phong. Giang Dung và cả Trương Tấn An quan tâm điện hỏi. Lão Giang, ông không sao chứ? Giang Lam Phong lắc đầu. Tôi không sao, nhưng mà bọn chúng thật quá đáng. Trương Tấn An dùng tay trái lau vết máu ở trên mặt, phấn mộ điện nói. Đúng vậy, Trần Tuyên Dinh à? Họ không chỉ dùng Giang Tiểu Thư để uy hiếp Giang Lão mà nói rằng Giang Lão mà không đồng ý truyền quyền nam đại ní vắc cho bọn chúng thì chúng sẽ làm nhục Giang tiểu thư. Mà chúng còn lẽ giả rằng nếu như không sao quyền nam đại ní cho chúng thì chúng cũng có thể khến cho chúng tôi sẽ không thể mà sống sót mà giải khỏi câu lạc bộ thương hội này. Trần Ninh nhìn về phía của Giang Nam Phong, Giang Nam Phong gật đầu, hai tên nhóc họ Chu và họ Lục này đích thực đã đã từng nói như vậy. Ánh mắt của Trần Ninh càng ngày càng lạnh, một cỗ sát khí như hư không vô hình vô ảnh, liền toát ra. Nhiệt độ xung quanh dường như là cũng giảm đi vài độ. Bảo vệ Trúc Thiếu và Lục Công Tử Khoảng 30 người đàn ông mặc vest đen tại hiện trường dường như đã nhận ra có điều gì đó, bắt đầu thấp giọng niệt hồn lên. Bọn chúng vội vàng bao vây quanh với Trúc Kiều Ninh và Lục Thanh Vân thành một vòng tròn bảo vệ chặt chẽ hai tên đó. Trần Ninh thở ơ nhìn tới Trúc Kiều Ninh và Lục Thanh Vân. Đang trốn giữa một đám vệ sĩ lạnh lùng điền nói. Hai người, ngây thơ, tưởng rằng đám vệ sĩ này có thể cứu mạng mình sao? Trúc Kiều Linh và Lục Thanh Vân đều đã nhìn thấy thân thủ của Trần Ninh. Ngoài ra, chúng còn càng sợ hơn, chính là Điền Trừ ở bên cạnh của Trần Ninh. Chúng biết rằng Điền Trừ là đại tá ở trong quân đội Bắc Cảnh. Lần trước, Điền Trừ đã dẫn quân đội có vũ trang đến giải vây cho Trần Ninh. Tuy nhiên thì, chúng vẫn luôn cho rằng Điền Trừ chính là thủ lĩnh của Trần Ninh. Và Trần Ninh chỉ là lính của Điền trừ Lần trước Điền Trừ là do tính cách bao che cấp dưới Nên mới dẫn quân vũ trang đến để giải vây giúp Trần Ninh Nhưng mà bây giờ nhìn thì có vẻ như là Điền Trừ mới chính là lính của Trần Ninh Đúng đúng Trúc Kiều Linh và Lục Thanh Vân đang kề thầm hoảng loạn Thì ngoài cửa có một giọng nói uy nghiêm mạnh mẽ truyền đến Mấy tên vẽ sĩ này không thể bảo vệ Trúc Thiếu và Lục Công Tử Vậy nếu như có thêm tàu thì sao? Mọi người tại hiện trường nghe thấy vậy thì không nhìn được hướng nhìn ra phía người ở cửa vừa đến. Sau đó thì bèn nhìn thấy một người đàn ông đặc biệt cao lớn, mạnh mẽ, mang theo hàng chục thủ hạ, đang hừng hầng sát khí điến vào. Người này bước đi vừa dứt khoát, khí thế sắt đá lẫm liệt, nhìn đáng qua thì cũng chính là người ở trong quân đội. Đều gây sốc hơn, nữa chính là người này, vậy mà lại có một vết dẹo do so đạn bắn ở trên đầu trái. Vết đạn bắn đầu từ khóe mắt trái, của ông ta chạy dọc đến tai ở bên phả trái, rồi lại tiếp tục đi thẳng đến bên trái của đầu. vết đạn này như là muốn nói với cả mọi người rằng ông ta là người mạnh mẽ bước ra từ chiến trường chết chóc. người đến không phải ai khác mà chính là Hoàng Cẩm Hoa, một quân nhân nổi tiếng từng phục vụ cấp bậc trung ở trong quân đội. Hoàng Cẩm Hoa từng khá là nổi tiếng ở trong quân đội, còn trở thành đại tá khi mới ba tuổi. Đối với cả người bình thường để mà nói Thì đó chính là một thành tích đáng nể Đáng tiếc rằng là bản lĩnh của ông ta không tệ Nhưng mà đời tư lại không có mấy sạch sẽ Uống rượu, cờ bạc, chơi đùa với phụ nữ Ba điều cấm kỵ này ông ta đều có đủ Làm bà 16 tuổi Vì nhậu nhẹt mà xảy ra chuyện sai lầm Nên đã bị điều từ ở tuyến Về lực lượng vũ trang tự vệ dự bị Quản lý dân quân Nhưng mà trong vòng chưa đầy 2 năm thì ông ta lại phải chịu trách nhiệm vì vấn đề phụ nữ. Lần này ông ta trực tiếp bị khai trừ. Mặc dù là đã bị khai trừ nhưng mà ông ta vẫn rất là thân thiết với cả Lục Gia. Ở trong suốt 2 năm tham gia lực lượng vũ trang. Vì vậy sau khi bị chuột xuất, ông ta liền làm bệ việc cho Lục Gia trở thành thuộc hạ của Lục Gia. Lục Thanh Vân vui mừng khôn xiết khi thấy Hoàng Cẩm Hoa đến. Bình thường họ chỉ gọi Hoàng Cẩm Hoa là Lão Hoàng nhưng mà chính lúc này thì bất ngờ lại hét lên kinh ngạc chú hoàng chú đến vừa đúng lúc có người ỉ vào sự hỗ trợ của thủ lĩnh bắc cảnh mà dọa giết cháu và cả chút thiếu nữa chú mau tới cứu chúng cháu hoàng cẩm hoa mang theo một đám thủ hạ đằng đằng sát khí xông vào vừa nhìn qua đám người vừa đánh đùng đẻ nói <cười> ta lại muốn xem kẻ nào kiêu ngạo như vậy dám dọa giết nô công tử và chút thiếu đây ta càng muốn xem rằng Vì chẳng Quân Bắc Cảnh nào lại đang hỗ trợ hắn ta? Lục Thanh Vân và Trúc Kiều Đinh nghe thấy những lời này vô cùng mạnh mẽ của Hoàng Cầm Hoa thì đều lộ ra vẻ vui mừng. Luận về thân thủ, Hoàng Cầm Hoa từng được mệnh danh chính là Sĩ Vương. Chắc là đủ để đánh bại Trần Anh. Còn về thực lực, Hoàng Cầm Hoa cũng từng là đại tá ở Bắc Cảnh. Hơn nữa, nghe nói rằng ban đầu chức đại tá này của ông ta nghe nói là đực đích thân chiếu xái bắc cảnh phòng, hiện tại hoàng cảm hoa tuy rằng không còn ở trong quân đội, nhưng mà chắc chắn ở trong quân đội vẫn còn có cả trọng lượng. Cứ coi như là điển chữ thì cũng phải lại mặt tới ba phần đi. Lục Thanh Vân và Trúc Kiều Ninh cảm thấy rằng, nếu như hoàng cảm hoa xuất hiện thì bọn chúng chắc chắn sẽ được cứu rồi, nếu không thì có ai có thể thuận tiện mà giải quyết trận ình hơn nữa. Cả hai bọn chúng đều là mỉm cười Vui sướng Lại muốn hát tỏ lên Lục Thanh Vân đương đương đắc ý Chỉ vào điện trừ lớn tiếng điện nói Chú Hoàng à Chính là anh ta Vẫn luôn bao che cho Trần Ninh Bất kể như thế nào Thì cũng phải để cho hắn ta Đưa ra lời giải thích Ánh mắt của Hoàng cầm Theo hướng tay của Lục Thanh Vân Rơi ở trên người của điện trừ Ông ta lập tức mở to hai mắt vẻ ý nghiêm ở trên khuôn mặt Đã không còn nữa Thay vào đó chính là sự kinh ngạc Thất thanh điện nói cảnh vệ trưởng điện là cậu sao? điện trừ cười lạnh nhìn nói hoàng cẩm hoa mấy năm rồi không gặp xem ra ông càng ngày càng châu bò nhịn nếu như hoàng cẩm hoa núc vừa nói là một con chó sói mạnh mẽ hung dữ thì giờ đây ông ta lại biến thành một con chó đang ngua ngoậy đuôi ở trước mặt điện trưởng ông ta đổ mồ hôi đầu đầy cười nhếch nọt. không không được trước mặt của trường trường quan điện tôi làm giám chứ điện ca à? Tôi nghĩ chuyện này chắc là hiểu lầm, cậu có thể để mặt tôi mà không tính toán tới chuyện này được không? Sau này tôi sẽ bảo Trúc ra và lục ra, tặng cho anh một phần hậu nấy. diên trường cười lạnh để nói. <cười> làm đó ông mắc tới sai lầm lớn, là tôi đã viết báo cáo, để cấp trên cử ông vào cuộc hậu gần Nam Dân Quân. Tôi chỉ muốn giữ lại cho ông một chút cơ hội, mong ông có thể thể hiện tốt, một ngày nào đó sẽ có thể trả lại tiền tuyến. Nhưng mà không ngờ, ông thật sự chính là buồn nhão, không thể chát tường. Ngay cả dân quân cũng làm không có tốt, lại còn bị đuổi khỏi cả quân đội. Bây giờ lại còn có ở cùng một chỗ với cả thứ xác dội xã hội này. Còn muốn mua chuộc tôi, bỏ tôi lề mặt ông sao? Ông thật là có mặt mũi nha. Hàng cầm hoa đổ mồ hôi đầy đầu, ông ta vừa muốn nói gì đó. Nhưng mà điền chữ thì lại vẫn tiếp tục điền nói tôi lẻ mặt ông nhưng mà đáng tiếc chuyện hôm nay thì không phải là tôi nói được rồi ông có thể hỏi thiếu soái của chúng tôi xem ngày ấy có định tha thứ cho ông không thiếu soái ai cơ hoàng cầm hoa nghe điện chữ nói xong thì không khỏi tự hỏi không phải điện chữ là đội trưởng đội cảnh vệ của thiếu soái trần đình sao là còn thiếu soái nào nữa chứ chẳng lẽ con trai thiếu soái sao không thể nào thiếu soái còn trẻ như vậy đâu ra có con trai chứ? Hoàng Cẩm Hoa đầy nghi ngờ nhìn về phía điện trường. Sau đó thì ông ta mới chú ý đến Trần Ninh, đang ở bên cạnh trong đại sảnh của thương mại. Khoảnh khắc ông ta nhìn thấy Trần Ninh, toàn thân đột nhiên run lên như là bị xét đánh. Sau đó thì đầu gối ông ta mềm nhũn rồi, ông ta quỳ bụt sống một tiếng trước mặt của Trần Ninh, run rộng lên nói, Thiếu... Trần Ninh ngắt lời Hoàng Cẩm Hoa nảnh đụng lên nói, Ông không phải người của tôi, đừng có gọi tôi là thiếu sạc. Hoàng Cẩm Hoa run rẩy như cầy sấy, thấp giọng xun run. Vâng. Trần Đích đánh nồng liền hỏi. Tôi muốn giết hai người bọn họ. Ông có ý kiến sao? Hoàng Cẩm Hoa cúi thấp người gần như là nằm trên mặt đất. cúi đầu run rẩy nên nói. Không dám. Chứ dù ngài muốn giết tôi, thì tôi cũng sẽ lập tức tự vấn. Tuyệt đối không bao giờ dám có ý kiến. Trúc Cửu Linh và Lục Thanh Vân mở to mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng ở trước mắt. Bọn họ không thể hiểu vì sao Hoàng Cẩm Hoa Vừa với vẫn còn nào uy nghiêm, oai phong mà khi nhìn thấy Trần Ninh đã sợ như là một con chuột nhát gan vậy. Đồng Kha thì cũng cảm thấy vô cùng là sửng sốt, tiêu đập thình thịch liên hội. Khuôn mặt xinh xắn đỏ bừng hư phấn, hai mắt nhìn chằm chằm tới Trần Ninh phát sáng đớp nánh thầm nghĩ. Quá tuyệt! Anh rể thật nạ, quá lợi hại rồi. Trần Ninh không thèm để ý tới hoàng cầm hoa đang bò trên mặt đất. Nhìn tới Trúc Kiều Ninh và Lục Thanh Vân thọ liền nói Các người còn có lời cuối cùng gì muốn nói không? Trúc Kiều Ninh kinh hãi nhìn tới Trần Ninh ai thật sự dám giết tôi sao? Anh có biết thế lực Trúc Gia của chúng tôi trải khắp phương Nam không? Anh có biết thị trường Trung Hải, Phùng Kiến Đào là bạn của Trúc Gia? Thị trường Chu Nhật Thụ cũng là khách của Trúc Gia không? Nếu như giết tôi, Trung Hải sẽ không bao giờ có chỗ đứng cho anh nữa Lục Thạch Vân cũng nghiêm nghị liền nói to: "Lục gia chúng tôi chính là một trong tứ trụ ở Giang Nam, chúng tôi có rất nhiều bằng hữu trong giới kinh doanh, hắc bạch đạo, chính trị và quân sự ở phía Nam đó. Anh có biết thiếu tướng Phương Đạo Phùng ở trong quân đội ở Trung Hải không? Ông nội tôi có quan hệ rất thân thiết với cả phường quan đó. Anh mà dám động đến một sợi lông của Thôi thì đừng mong có kết quả tốt đẹp nha." Điền giờ bắt hồi về, giáo dư Giang và những người khác không thể không nở nụ cười thần bí khi nghe những tiếng láo loạn của hai tên ác bá này. ngay cả hoàng cẩm hoa đang bò trên mặt đất cũng hẳn không thể nhảy lên bịt miệng trúc kiều linh và lục thành vân này để cho bọn chúng không thể nói gì được nữa. hai tên này thực sự không biết gì về sức mạnh của nhân vật đứng trước mặt này. trần ninh nhìn tới trúc kiều linh và lục thành vân khoái miệng anh hơi nhếch lên. tôi cũng chưa biết. Trúc Sao và Lục Sao các anh có nhiều bằng hữu có thể dựa vào như thế đấy. Trúc Kiều Ninh và Lục Thanh Vân hơi giật mình khi nghe Trần Ninh nói vậy. Chúng không hiểu rằng Trần Ninh nói vậy là có ý gì. Trần Ninh lấy ra một chiếc điện thoại thô cạch có vẻ rất bình thường, ném tới trước mặt của Trúc Kiều Ninh và Lục Thanh Vân, lãnh đạm điện nói. Gọi điện thoại đi, gọi cho tất cả những người quen mà các anh có thể sợ giấm như đã nói đó đến đây. Trúc Kiều Linh và Lục Thanh Vân hoàn toàn chết nặng khi nghe thấy vậy. Trần Ninh bảo bọn chúng gọi bạn bè và những người quen, mà chúng biết đó có thể đến, đến để làm gì chứ. Thấy hai người không cầm máy gọi điện thoại, Trần Ninh quay sang điện trưởng nên nói, hai người bọn họ không gọi, thì anh gói gọi đi, gọi đám người của Phương Đạo Phương, Chu Nhật Thụ, Phòng Kiến Đạo đều tới đây hết đi. Điện trưởng chậm giọng nên nói, Vâng, đền trừ chỉ gọi một cuộc điện thoại không đến tới 10 phút đã có một đội binh sĩ bao vây toàn bộ câu lạc bộ Lam Điểu. Sau đó thì một người cao lớn khoảng tầm 40 tuổi khuôn mặt Tuấn Tú cùng với cả binh lính và thủ lĩnh bước nhanh nghiệt vào. Người đi đầu nhóm người này chính là Vương Đạo Phương. Theo sau Vương Đạo Phương chính là mấy vị lãnh đạo đương nhiên chính là đám người mà Chu Nhược Thụ cùng với cả Phùng Kiến đạo Chu Kiều Ninh nạnh giọng thị trưởng Chu thị trưởng Phùng. Lục Thanh Vân cũng kinh ngạc kêu nên Thủ trưởng Vương Cho dù ở trong đó là Vương Đạo Vương Mặc đồng phục hay là Chú Nhược Thủ Và Phùng Kiến Đạo đều là mặc áo hoác đen Thì đều không thèm quan tâm đến Trúc Kiều Ninh Thay vào đó Bọn họ bước nhanh đến trước mặt của Trần Ninh Cùng nhau kính cẩn chào Trần Tiên Sinh Mọi người ở hiện trường Nhìn thấy thái độ kính trọng của Vương Đạo Vương Và những người khác thì đã bị ngạc một phen rồi Chú Nhược Thủ Phùng Bài Kiến Đạo Vốn là hai người quyền được nhất trung hải. bọn họ đối với Trần Ninh còn kính cẩn như vậy, thật khiến cho người ta cảm thấy là khó tin mà. Mà thân phận của Vương Đạo Phương thì càng chính là phi phạm, là chủ nhân của quân đội một phương. Khi mà Trúc Kiều Ninh và Lục Thanh Vân nhìn thấy sự kính đệ của Vương Đạo Phương đối với cả Trần Ninh, thì khuôn mặt của chúng lập tức sám xịt như cho tàn, tràn đầy là tuyệt vọng. Cuối cùng chúng đã nhận ra rằng, lần này mình đã đụng vào tấm thép rồi. Trần Ninh bình tĩnh nói chuyện với cả Phương Đạo Phương về lý do gọi bọn họ đến. Vừa nghe xong, Vương Đạo Phương trầm giọng liền nói. Như vậy, là đã dùng đao lớn chỉ là để giết gà rồi. Mấy tên trộm vặt vãnh như vậy, đâu cần Trần Tên sinh ngày đích thân ra tay chứ. Thuộc hạ thách ngài làm là được rồi. Vương Đạo Phương nói dòng, bèn xuống tay nói với cả những người nín ở phía sau. Ngoài đâu, đem chút Kiều Ninh và Lục Thanh Vân xuống bắn chết ngài tại chỗ. Vương Đạo Phương vừa mới nói xong, Trúc Kiều Linh và Lục Thanh Vân nhanh chóng đã bị binh lính kéo khỏi giám đông. Bằng hai tiếng súng nổ, Lục Thanh Vân và Trúc Kiều Linh đã bị giết chết ngay tại chỗ, ngã ở trên vũng máu. Sau khi binh lính bắn chết Trúc Kiều Linh cùng với cả Lục Thanh Vân, anh ta nói với cả Vương Đạo Phương. Báo cáo thủ trưởng, chấp hình hoàn tất. Vương Đạo Phương lạnh lùng liền nói, đưa thi thể của hai người này tới Trúc Gia và Lục Gia để giăn đe cảnh cáo chú nhậu thụ nút này không nhìn được liền nói thủ trần vương chúc kiều ninh và độc thanh vân hôm nay rơi vào kết cục này có thể nói chính là tự làm tự chịu tuy nhiên tôi nghĩ nếu như đi đưa thi thể họ về thì vẫn nên giao cho người khác làm đi ngộ nhớ chúc sao bản đột Gia làm lớn chuyện này nên vương đạo phương lạnh lùng liền nói <cười> tôi còn chưa xem chúc Gia và cả đột Gia là cái gì gì đâu quan họ to gan giám xúc phạm trần tiến sinh đó chưa san bằng hai nhà đó thành bình địa thì đã được coi là tốt lắm rồi. Chủ nhiệm tổ lại liền nói: "Thủ trưởng Vương, chúng tôi biết rằng chúc gia và Lục gia ở trong mắt của anh và Trần Tiến Sinh không có là gì cả. Phải cứ để chúc gia và Lục gia làm lớn chuyện, truyền ra ngoài ảnh hưởng đến danh tiếng của tổ trưởng Vương là anh đi." Vương đạo phương hừ lạnh: "Để bảo vệ uy nghiêm của Trần Tiến Sinh thì chút danh tiếng này của tôi là gì chứ?" Chủ nhiệm tổ và phụng kiến Đào đều mang vẻ bất nực Quay đầu nhìn tới Trần Ninh Trần Ninh thì mỉm cười Anh biết rằng chú Nhật Thụ và Phùng Kiến Đào Cảm thấy rằng thân phận của Phương Đạo Phương Quá là nhạy cảm Nếu như vấn đề này truyền ra ngoài Thì có thể gây ra náo động Vì vậy chú Nhật Thụ và Phùng Kiến Đào Đều là muốn đề xuất một cách giải quyết Hạn chế tổn thất nhất có thể Trần Ninh thì vỗ vỗ vai Của Phương Đạo Phương cười đi nói Lão vương à Chuyện nhỏ này cứ sao cho người dưới làm là được rồi Sao ông cần phải đi thần làm chứ? Trần Ninh cũng không định để cho Phương Đạo Phương nói gì Nên đã quay đầu nói với cả Điền Trừ Anh bảo Đồng Thiên Bảo đến đây Đại Đồng Thiên Bảo đưa thi thể của hai người này về Chúc Gia và Lục Gia Sàn đe cảnh cáo Đồng thời cũng nói với cả Chúc Gia rằng Thời hạn tôi cho bọn họ rút lui khỏi Trung Hải Chỉ còn có một tuần nữa Điền Trừ nên nói Vâng Trần Ninh nhìn đám vệ sĩ của Chúc Kiều Ninh và cả Lục Thanh, Thanh Vân ở hiện trường nói với cả vương đạo vương những người đồng phạm giao cho ông mang đi hãy thu xếp một nơi tốt để họ ngoan ngoãn cải tạo vài năm vương đạo vương chào theo lễ tuân mệnh xác của trúc kiều linh và lục thanh phân rất nhanh đã được Đồng thiên bảo đưa tới tỉnh nhị trúc gia đại thiếu gia và lục gia công tử đồng thời bị giết ở trung hải tin tức này vừa mới truyền ra đã khiến cho tỉnh nhị thiên hải nóng như là cả hỏa hoạn Mọi người đều chỉ nghe nói rằng Trúc Cửu Linh và Lục Thanh Vân đã bị Trần Ninh trực tiếp giết chết vì cạnh tranh quyền sản xuất phân phối vaccine ung thư gan với cả Trần Ninh. Nhưng mà mọi người đều chỉ là nghe tin đồn, nhưng mà bởi vì ở bên Trung Hải đã phong hộ tỏa tin tức nghiêm ngặt nên rất ít người biết đến tình hình thực tế cụ thể. Biệt thự Trúc gia trong thư phòng, Trúc não ra, Trúc khổ thiền, siết chặt chuỗi hạt theo tay ở trên tay, vẻ mặt vô cùng là hồng hăng gớm ghếc. hai đứa con trai của ông ta là con trai cả Trúc Phương Hoa và con trai thứ hai Trúc Thừa Dương đang cúi đầu đứng ở trước mặt. Giọng của Trúc Khả Thiền đầy thổ hận. Trần Ninh đã giết hai cháu trai của cha và còn ép gia đình chúng ta phải rời đi trong vòng 7 ngày sau. Trúc Thừa Dương cúi tập đầu, đống vậy, Trúc Khả Thiền tức giận đến mức lòng ngực phập phồng mãnh liệt. Ông ta hít sâu một hơi liền hỏi: "Lục gia công tử cũng đã bị Trần Ninh giết chết?" Lục Gia bây giờ phản ứng như thế nào? Chúc Thừa Dương liền nói Lục Gia tạm thời vẫn chưa có động tĩnh gì Chu Vong Hoa lại thức giận liền nói Chà Lục Gia làm việc luôn thích một mình hành động Nhưng mà đối phó với một nhân vật Nhỏ nhoi như Trần Ninh Này cần phải tốn nhiều công sức như vậy sao? Chúng ta đừng có đợi bọn họ nữa Cứ về trực tiếp động thủ Giết chết cả nhà Trần Ninh Bồi táng cùng với cả Trúc Kiều Ninh Chúc Hồ Tiến nghe xong Thì im lặng nhưng mà lại lần chuỗi phật châu ở trên tay càng bay thì càng nhanh ánh mắt thì càng ngày càng dữ tợn bột trúc cổ tiên ném chiếc vòng chuỗi phật châu lên trên mặt bàn liền đứng dậy trầm giọng ra lệnh phát lệnh triệu tập tất cả các môn đệ của chúng ta từ năm châu bốn biển tám ngàn môn đệ tử tập hợp ở trung hải để giết trần linh cả trúc phong hoa và trúc thừa dương đều trở lên kích động lớn tiếng đền đáp phát hiện hiệu lệnh kêu gọi đệ tử 8.000 anh hùng hảo hán về Trung Hải Sau khi Trần Ninh giải cứu giáo sư Sang khỏi câu lạc bộ thượng vụ làm Điều Anh vốn định mời giáo sư đến nhà của mình làm khách Nhưng mà lần này giáo sư Sang đến Trung Hải là ngoài dự định giao vaccine ung thư cho Trần Ninh làm đại lý Thì còn có một lý do quan trọng khác Đó là muốn đoàn tụ với cháu gái Sang Song. Giáo sư Giang có biệt danh là Phong Hoa Đà vẫn luôn bị cuốn hút bởi các nghiên cứu y học. Ông ta đã nghiên cứu về bệnh ung Thư trong nhiều thập kỷ, cuối cùng cũng đã đạt được thành công lớn. Tuy nhiên thì mấy chục năm nay, ông ta ít gặp gỡ người nhà. Ngay cả cái chết của vợ chồng con trai của ông, ông cũng không có về kịp để giải quyết. Đối với cả người thân duy nhất còn lại của mình chính là sáu cháu Khái Sang Trung. Ông cũng chỉ có trả tiền phí sinh hoạt, đống hạn vào các ngày trong tuần. Rất hiếm khi có thời gian đoàn tụ cùng nhau. Mối quan hệ của ông và cháu của ông cũng khá là xa cách. Vì vậy, lần này ông đến với Trung Hải là để gặp cháu gái và muốn dành nhiều thời gian hơn cho người thân của mình. Vì thế, ông đã không đến nhà Trần Ninh làm khách, cũng đã từ chối sống ở trong nhà của Trần Ninh. Trần Ninh thì không có bếp buộc ông, căn dặn Điền Trừ, hộ tống giáo sư Giang về nơi ở của mình. Còn bảo Điền Trừ cử người đến để bảo vệ ông. Hai người Trần Ninh và Đồng Kha thì vẫn lái một chiếc polo cũ kia quay trở về lại khu Viễn Tiểu, khu Giang Tân. Ở trên đường đi, Đồng Kha nhìn thấy Trần Ninh đẩy ngưỡng mộ. dáng vẻ kích động giống như là phan nhí được nhìn thấy thần tượng. Cô nhìn không được nên hỏi. Anh rẻ à? Anh xuất cục nạ ai? Trần Ninh nhẹ giọng liền nói. Anh là Trần Ninh, là anh rẻ của em, còn có thể là ai chứ? Đồng Kha, ý của em là anh còn có bí mật gì khác muốn giấu giếm chúng em đúng không tại sao khi nhìn thấy anh và mấy người thị trưởng và cả thủ trưởng Phương nữa đều kính nể tới như vậy trần ninh bình tĩnh liền nói à, trước khi trước đây thì anh còn là một người lính trong quân đội anh đã từng cứu mạng thủ trưởng Phương ông ấy vẫn luôn coi anh như là ân nhân và chăm sóc anh rất chu đáo đối với mấy người lãnh đạo thị trưởng thì họ đối với anh nai lịch như vậy thì là vì lệ mặt thủ trưởng Phương thôi Đồng Kha nghe Trần Ninh nói như vậy Thì không khỏi nửa tin nửa ngờ Cô vừa mới luôn nghi ngờ Trần Ninh Là một đại nhân vật nào đó Nhưng bây giờ lời giải thích của Trần Ninh Lại hợp lý và không hề có gì sai sót cả Cô chỉ tạm có thể tin lời thôi Tuy nhiên thì ngay lập tức Cô ấy lại hỏi lại một câu khác Quan tâm hơn Anh dạ à, người đã cứu em lần trước Ở câu lạc đổ Baluski Có phải là anh không? Trần Ninh tập trung lái xe Xong nói bình tĩnh đáp Không phải Đồng Kha nghe vậy Thì không có nói đến lời Sau mấy ngày cô quan sát và linh tính của mình Đều mách bảo rằng người đó chính là Trần Linh Chính là người anh hùng đã cứu cô Nhưng mà thật đáng tiếc Thì Trần Linh lại không có thừa nhận điều đó Cô khử một tiếng Anh dè à, anh không thừa nhận đúng không Em nhất định sẽ tìm ra chứng cứ Khiến cho anh không thể phản bác được Trần Linh thì có chút cười Không được mà khóc cũng không xong Hơi tức giận phê bình Trước hết anh nhắc lại rằng Không phải anh là người cứu em Thứ hai, anh muốn nói rằng, người đàn ông cứu em không để lại tên và thông tin liên lạc. Điều này cho thấy rằng người ta chỉ có thể tiện tay cứu giúp mà thôi. Có lẽ người ta đã có vợ có con rồi, em đừng có phí tâm hao sức đi tìm anh ta nữa. Đồng Kha vẫn muốn tranh luận với Trần Ninh, nhưng mà lúc này thì cũng đã về đến nhà rồi. Trần Ninh đậu xe xong và mới xuống xe lại liền căn dặn. Đúng rồi, hôm nay đừng nói với mấy người chị hay em họ nhà em những chuyện ở câu lạc bộ làm điều nha. Anh không muốn bọn họ lo lắng. Những gì diễn ra tại câu lạc bộ Lam Điều hôm nay... Quả thực gây quá là sốc... Hờ nữa... Còn đã có người chết... Đồng Kha cũng hiểu... Trần Ninh không muốn nói ra cho gia đình Tống Sinh Đình biết chuyện này... Để không làm cho mọi người phải trở nên no nắng... Cô cờ đầu nên nói... Được rồi... Đây là bí mật của anh rể và em... Em nhất định sẽ không có nói ra... Trần Ninh thì lại cau mày... Bí mật của cô với cả anh rể sao... Lời này nghe sao nó lại có chút kỳ kỳ quái quái... Làm sao ý... Về đến nhà... Vừa hay đã đến giờ ăn tối, gia đình Tống Dinh Đình đang đợi Trần Ninh và Đồng Kha trở về ăn tối. Tống Dinh Đình đi tới chào hỏi, đích thân cởi áo khoác vét của Trần Ninh, nhỏ giọng trách móc Sao đến giờ này anh mới quay lại? Trần Ninh cười nền nói, à buổi trưa đột nhiên biết được giáo sư Giang đến Trung Hải, nên bọn anh vội vàng đi đón giáo sư Giang, bận rộn tới cả nửa ngày. Tống Dinh Đình ngạc nhiên nền hỏi, đó chính là giáo sư Giang ở viện nghiên cứu của Đồng Kha sao? Trần Ninh gật đầu để nói, à đúng vậy. gần đây không phải chúng ta đang chuẩn bị thành lập công ty dược phẩm hay sao? anh định nhận độc quyền phân phối vaccine ung thư gan từ giáo sư giang đó. ông ấy đến trung hải lần này là vừa hay có nhân được cơ hội giải quyết chuyện này. tống xình nộ ra vẻ kinh ngạc ấp úng điện nói chúng chúng ta thật sự có thể nhận được quyền đại lý từ giáo sư giang sao? em nói rằng công ty chúng ta không đủ mạnh cũng không có nhiều tiền để mua quyền đại lý như thế. trần ninh cười để nói Chuyện thành hay không là do mình thôi, hai ngày nữa anh sẽ đích thân đưa em đến gặp giáo sư rằng ngồi xuống nói chuyện thì mới biết được. Còn về phần nguồn vốn thì chúng ta chỉ có những dự án trong tay, nên hầu hết rằng các COD đều sẵn sàng đầu tư thôi, vì vậy chúng ta không phải lo no lắng quá nhiều về chuyện nguồn vốn. Tống xích đình thì cảm thấy được như là khích nệ, cô gật đầu nên nói, Ừ, um, hai ngày nữa, em qua đã chuẩn bị đầy đủ tài liệu rồi. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng nhau đến thăm giáo sư Giang một chuyến. Nếu đã trước đây, Đồng Kha chắc chắn sẽ chế nhạo sự mơ mộng của Trần Ninh. Nhưng mà bây giờ, Đồng Kha đứng ở bên cạnh Tống Sinh Đình rất đầy là sự hâm mộ. Thầm nghĩ rằng, anh dẻ cũng quá trều trụng chị họ rồi. Rõ ràng là anh ấy có thể tự mình giành được quyền làm đại ní. Nhưng mà anh ấy lại phải giả vờ đi cùng với cả chị họ của mình để giành quyền làm đại ní muốn để cho chị họ đích thân giành được quyền làm đại ní. Đây chính là cái gọi là triều vợ vô độ, đúng không nhỉ? Ngày hôm sau, thông tin giáo sư Giang Nam Phong xuất hiện ở Trung Hải nhanh chóng đã truyền ra. Rất nhiều CEO của các tập đoàn đã được phẩm, sau khi đã biết tin đã vội vã liền chạy đến, đều là muốn đến thăm hỏi giáo sư Giang, đồng thời là muốn giành được quyền làm đại ní vaccine ung thư gan. Tuy nhiên thì, Lơi ở tạm thời của giáo sư Sang sớm đã được một đội binh lính bảo vệ cả ngày lẫn đêm. Những người đến thăm đều bị đám binh lính này sùng súng đuổi về. Mặc dù mọi người đều không thành công trong việc gặp mặt giáo sư Sang, nhưng mà giáo sư Sang cũng không lạnh nhạt với cả mọi người. Giáo sư Sang thông báo rằng buổi tối ngày mai, ông ta sẽ tổ chức một bữa tiệc rượu ở trong nhà hàng mạng Bộ Vân Đoan để chiêu đãi các CEO và đại diện của các tập đoàn dược phẩm. Đồng thời, tại buổi tiệc chiều, ông cũng sẽ công bố ai sẽ trở thành người có quyền đại lý của vaccine ung thư gan. Chỉ có 200 nời mời tham dự chiều đại, trợ lý Trương Tuấn An của giáo sư Sang sẽ chịu trách nhiệm xem ai là người đủ điều kiện nhận lời mời. Tổng sinh định nhận được tin này thì ngay lập tức đã gửi tin đăng ký cách tham gia tiệc chiều ở trên bàn với tư cách là chủ tịch của tập đoàn Linh Đại. Nhưng mà cho đến khi ta nằm vào buổi chiều, cô cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào đừng nói là đến thư mời đến bữa tiệc. Tống Xích Đình thở dài, đoán rằng ở trong mắt của giáo sư Giang, tập đoàn Ninh Đại thậm chí đã không có tư cách tham gia trực chiều đáy, Chứ đừng nói đến tư cách tranh quyền đại lý. Tham gia thì lần này, cô và Trần Ninh muốn giành quyền đại lý vaccine ung thư Khan là đã hoàn toàn bị lạnh nhạt rồi. Cô mang theo tâm trạng chán nản bước ra khỏi tòa thị công ty, chuẩn bị về nhà. Cô đang đợi Trần Ninh ở bên đường đến đón thì đột nhiên một chiếc Bentley Màu đen dừng ở trước mặt của cô. Cửa sổ hàng ghế sau của chiếc Benny kéo xuống. Ở bên trong có một người đàn ông 30 tuổi trông hơi giống như là Lý Thủy Tiên. Đó chính là anh trai của Lý Thủy Tiên, Lý Thủy Lâm, chủ tịch mới của tập đoàn Dược phẩm Gia Hoa. Lý Thủy Lâm nhìn chằm chằm Tống Sinh Đình, mạnh khảnh hiếp mắt cười nói. Eh, Tống Tiểu Thư, Tống Sinh Đình cảm giác nhìn thấy đối phương, xin hỏi có chuyện gì không? Ní Thủy Lâm cười liền nói Tống tiểu thư, cô không cần phải căng thẳng, Tôi không có ác ý với cô Nói ra thì tôi còn phải cảm ơn cô đó Nếu không phải rằng cô Tống Người em gái có năng lực đó của tôi vào tù Thì tôi đã không có cơ hội trở thành chủ tịch rồi Tống xinh đình nảnh đồng liền nói Lệnh mội dây vào kết cục như vậy Là do cô ta tự làm tự chịu Không thể trách ai được Ní Thủy Lâm thì lại cười Không có nói gì Anh ta thèm thuồng liếc nhìn bộ ngực căng đầy của Tống Xính Đình liền nói: Tớ nghe nói rằng tập đoàn Đại của cô cũng muốn tranh quyền đại lý vaccine Ung thư Gan, nhưng mà thật đáng tiếc là cô thậm chí còn không có cả thư mời đến buổi tiệc rượu chào mừng của giáo sư Giang Đống Khồng. Tống Xính Đình rất ngạc nhiên. Làm sao Lý Thủy Đâm lại biết? Nhưng mà cô vẫn nhẹ nhạt để nói. Chuyện này hình như là không có gì liên quan đến anh. Lý Thủy Đâm thì cười để nói: À. Tập đoàn dược phẩm giai hoa của chúng tôi ở toàn miền Nam này cũng được coi là một công ty dược phẩm hàng đầu. Tôi có hai thư mời đến buổi tiệc rượu của giáo sư Sang. Có thể chia sẻ với tống tiểu thư một thư. Tống Xính Đình đều rất là ngạc nhiên. Sau đó thì bình tĩnh lại bén để nói. Tôi không, thân không thích với cả lý gia của anh. Thậm chí chúng ta còn có chút xa cách vì chuyện của lệnh muội. Anh mà lại có thể đề cập tới chuyện đồng ý đưa một thư mời cho tôi sao? nói trước về điều kiện của anh gì? Lý Thủy Lâm cởi niềm nói, Tổng tiểu thư quả thật người thông minh, biết được chuyện trên đời này không có bữa chưa nào là biến cả. Như tôi đã, đã nói vừa rồi, cô khiến cho em gái của tôi trở thành như vậy, nên tôi mới có cơ hội trở thành chủ tịch của gia hòa. Vì thế nên tôi không hẳn cô chút nào cả. Tổng chính tình lập tức đến tái mặt, Lý Thủy Lâm những chuyện đó của em gái của anh đều chính là vu khống tôi. Cô ta hiện tại đã phải trả giá cho những lời vu khống của mình Hy vọng bây giờ anh hãy tôn trọng tôi một chút Đúng lúc này Trần Ninh xuất hiện ở bên cạnh với chiếc BMW. Trần Ninh nhìn Tống Dính Đình và cả Lý Thủy Lâm ở trong chiếc Benny co mày điện nói Dính Đình có chuyện gì Lý Thủy Lâm nhìn thấy Trần Ninh xuất hiện Ben bảo tài xế nãy xe rời đi Mà lúc rời đi thì còn nói với cả Tống Dính Đình Buổi tiệc rộ ngày mai thì mới bắt đầu Bất cứ lúc nào cô đổi ý thì hãy nhận nạc với tôi Tống Sinh Đình tức đến đỏ mặt, lên xe của Trần Ninh. Trần Ninh nhẹ giọng liền hỏi, có chuyện gì vậy? Tống Sinh Đình không có thói quen giấu giếm Trần Ninh. Vì vậy cô đã kể lại cho anh ta nghe toàn bộ câu chuyện. Trần Ninh hờn ảnh, anh thấy mấy người lý Gia này chắc lại sán sống rồi. Tống Sinh Đình vội vàng để nói, Trần Ninh à, thế lực lý Gia rất mạnh đó. Tập đoàn dược phẩm Gia Hòa có giá trị thường chính là 20 tỷ. Nếu như lần trước Ný Thị Tiên không ra chiêu xúc phạm đến Đài Tường Nhiễm, thì cô ta sẽ không thể nào phải vào tù đâu. Lisa không phải là người mà chúng ta có thể khiêu khích được. thôi chúng ta mặc kệ bọn họ là được rồi. Trần Ninh thì không có tỏ ra ý kiến gì, chỉ cầm điện thoại lại gọi cho Đồng Thiên Bảo nói với cả Lisa bảo Lisa trong vòng 3 ngày đến quỷ chín nỗi, nếu không thì vinh quang của Lisa sẽ chấm dứt ở đây. thưa quý vị và các bạn tập 24 xin được kết